Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này cô Hồng này, có việc này tôi muốn hỏi cô Hồng ngạc nhiên đáp Có việc gì sao hả anh Chiến? Chiến nét mặt có phần suy tư Ở lúc ở nhà cô, chợ bên ngoài xe tôi thấy có một người phụ nữ Cô ta đi ra từ trong nhà của cô Lúc đó tôi lại không kịp nhìn mặt Nên chỉ kịp nhìn ở phía sau Mà cái rắn người đó nhìn quen lắm Mà tôi cứ nhớ mãi Nhớ mãi mà chẳng ra được là ai cả Hồng cười rồi trả lời Chiến. Anh nói sao chứ? Nhà em thì chỉ có mỗi em với mẹ thôi, mà trong lúc anh Phong đón cả hai mẹ con em thì đều ở trong nhà cả mà. Chiến nét mặt có phần cảm thấy hơi khó hiểu, anh liền hỏi. Em nói là chỉ có mẹ em và em ở trong nhà chứ không có người phụ nữ nào khác ngoài hai người sao? Hồng chọn xét đôi mắt trả lời Chiến. Vâng, anh Phong cũng ở ngoài cửa nhà em lúc đó mà anh. Phong ngồi trên ghế lái Hai bát nhìn được, nhưng miệng của anh nói nhỏ với Chiến đang ngồi ở bên cạnh. Đúng như lời của cô ấy nói đấy. Lúc đó tôi cũng đang đứng ngoài cửa nhà đợt. Tôi đâu có thấy người phụ nữ nào giống như lời của cậu nói đâu. Có khi nào cậu nhìn nhầm hay không? Chiến quay người lên, miệng của anh bấp máy. Lẽ nào tôi lại nhìn nhầm à? Mắt lại hoa giữa ban ngày như thế được chứ? Ừ, thật kỳ lạ. Chiến im lặng không có nói gì suốt nửa quãng đường còn lại. Suy nghĩ của anh không thể cho rằng bản thân của mình đã nhìn nhầm bởi anh cũng đã nhìn thấy người phụ nữ đó lần thứ hai. Người đó ngồi ở ghế hàng phía sau khi nãy anh đã đi đổ xăng. Dừng xe trước một ngôi nhà trên một khu phố thưa dân, xung quanh đất bỏ trống chưa xây dựng còn khá nhiều. Bởi dân bất động sản họ mua và đợi cho tới khi mảnh đất đó được giá thì họ mới bán, cho nên đa phần đất còn để hoang hóa. Căn nhà đã bỏ không 10 năm. Nhưng không hề như Chiến và Hồng đã nghĩ, khi tới đây là căn nhà đã phải cũ lắm, có khi cũ tới mức không thể ở được. Ngược lại với suy nghĩ của cả hai người, Chiến ngạc nhiên nói: "Trời đất, căn nhà vẫn còn đẹp như thế này hay sao?" Phòng mở cửa xe, trước khi bước xuống xe, phòng nói với Chiến: "Cậu nghĩ gì vậy chứ? Là chú của bé Thảo, cậu Tú, trông coi căn nhà này đấy. Thôi xuống xe đi, cậu ta sắp tới đây rồi đấy." Phế Phong rời khỏi xe, Chiến cũng nhanh chóng mở cửa xe bước ra bên ngoài. Hồng cũng đã đưa bé Thảo ra bên ngoài xe qua cửa sau. Đứng nhìn căn nhà của Hồng, bất giác tự nhiên bản thân của cô có cảm giác căn nhà có điều gì đó mà cô không thể diễn tả được cái cảm giác của mình lúc này là gì. Bé Thảo nắm lấy tay của Hồng, cô bé liền nói: "Cô ơi, đây là nhà của bố và mẹ của cháu đấy." Phong giật mình quay lại phía sau, Không chỉ có một mình Phong ngạc nhiên như vậy, bởi ngay lúc này thì ánh mắt của Chiến cũng đã tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng sau câu nói của cô bé. Bởi cả hai người đều biết rằng chưa ai nói với bé Thảo rằng đây là căn nhà của anh, mẹ cô bé đã ở khi còn sống. Chiến bước tới chỗ của Phong. Này, cậu nói với con bé đây là căn nhà của mẹ nó sao? Phong lắc đầu đáp. Không, tôi chưa nói. Cũng tính đợi con bé lớn, tôi cũng nói cho nó biết. Nhĩ sao nó lại biết được thì tôi cũng đang khó hiểu đây. Mà thôi, việc này để sau đi, tôi sẽ hỏi con bé sau." Phong vừa dứt lời thì một chiếc xe máy phóng nhanh tới chỗ của anh và Chiến. Người vừa mới tới chính là chú của bé Thảo. Dừng chiếc xe máy ở trước sân, tối nhìn Phong và Chiến rồi vui vẻ bước tới. "Ồ, ba người và cháu đợi em lâu chưa vậy? Tại em bận chút việc nên giờ mới tới được." Phong xua tay, anh nói Không, bọn anh cũng vừa tới thôi." Tú nhìn sang phía Hồng thì nét mặt có phần không vui. Hồng thấy vậy thì cũng vội hỏi: "Có việc gì sao? Sao anh nhìn tôi lạ vậy?" Tú đổi nhanh nét mặt, anh ta quay vào bên trong vừa mở khóa cửa, Tú liền nói: "Ờ, không có gì, tại nhìn cô rất giống chị dâu của tôi khi cô ấy còn sống." Hồng quay sang phía của Phong Vật Chiến, cô liền hỏi: "Ơ, bộ em rất giống cô ấy hay sao?" chiến gật đầu đáp. Ừm, mà nhìn kỹ cũng cảm thấy giống lắm. Tú mở rộng cánh cửa bước vào bên trong, quay người lại ở phía phòng, Tú liền nói: "Thời gian qua em cũng thường xuyên qua dọn dẹp, cho nên căn nhà cũng không có đến mức nào đâu. Đợt này anh về ở hẳn luôn hay sao?" Phòng bước tới ngồi xuống ghế, anh nói với Hồng: "Em đưa bé Thảo đi xe một vòng quanh ngôi nhà đi." Đợi cho Hồng đi rồi, Phong mới tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở với Tú. Cậu vẫn để căn nhà trống vậy sao? Tú mở nắp chat. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net